Trong Hoa gia tộc ta có số lượng cửu cấp ma thú đã vượt quá 2000, đạt đến một con số tương đối kinh khủng trên đại lục. Số còn lại cơ bản là bát cấp, số lượng cũng trên dưới hai vạn. Còn thấp cấp ma thú, trong gia tộc căn bản đã không còn rồi. Thực lực như vậy xem ra cũng tương đối cường hãn, nhưng tầm mắt của chúng ta phải phóng xa ra một chút. Về điểm này gia cơ chúng ta chỉ là từ a nhị ti tư phát triển lên, Còn về bộ phận được xưng là ma thú xâm lâm của ma thú thế giới. Chúng ta còn chưa thấy qua được nửa phần. Ý ngươi nói, chúng ta phải huy động quân tiến đến ma thú xâm lâm. Vì tử có chút hưng phấn hỏi, mà những thủ hà khác vẻ mặt cũng phấn khởi tràn trề nhiệt huyết. Xem ra không cần bao lâu nữa bọn chúng sẽ càng cai quản nhiều ma thú hơn. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói, ma thú xâm lâm diện tích khổng lồ. Từ bên này sang bên kia của A nhị ti tư chỉ cần 2 giờ đại lục, mà bên này sang bên kia của ma thú xâm lâm lại cần gần hai ngày. Diện tích xâm lâm so với thiên long đế quốc lớn hơn nhiều, hơn nửa theo bước đầu thăm dò của Diệp Cô Thành và ta. Số lượng ma thú bên trong cũng tương đối lớn, trước tiên ma thú cấp thấp chúng ta không nói. Vậy nói từ ma thú cấp cao trở lên nhé, số lượng thất cấp ma thú bên trong có trăm vạn. Bát cấp hơn vạn Cửu cấp ma thú hơn ngàn Còn thần thú thì cũng có hơn 10 tên Nhất là giải đất trung tâm ma thú xâm lâm Ngay cả ma thú siêu việt thần cấp cũng tồn tại Nghe đoạn vân nói Chỉ có cá biệt vài ma thú thoáng giận mình một chút Còn tuyệt đại đa số đều cười nhả Thực lực về điểm này có thể tính tròn sao Mà thực lực Trung Hoa gia tộc chúng ta lớn mạnh như vậy Còn sợ ngươi cắn ta sao Đoạn vân khẽ gật đầu nói tiếp, tốt lắm. Thực lực ma thú xâm lâm nhìn tưởng như cường đại. Kỳ thật cũng không phải vậy đâu. Ma thú bên trong xâm lâm cũng không phải đoàn kết lại giống như chúng ta. Bọn chúng rất tàn mác. Thậm chí có không ít ma thú đơn độc giải rác đến cả một tổ chức cũng không có. Ma thú lĩnh chủ bên trong ma thú xâm lâm có thực lực không rõ ràng. Bọn chúng chia nhau chiếm cứ ma thú xâm lâm. ngoại trừ giải đất trung tâm của ma thú xâm lâm ma thú nơi khác đều không phải cũng mạnh mẽ như thế chúng ta hoàn toàn có thể bước từng bước xâm chiếm bọn chúng còn về giải đất trung tâm ma thú xâm lâm kia nơi đó tuy có vài siêu việt thần cấp nhưng ta nghĩ sau khi thế lực của chúng ta bao trùm hơn nửa ma thú xâm lâm cửu cấp lực lượng của các ngươi khi đó cũng đã là thần cấp thậm chí là siêu việt thần cấp Mà hôm nay 20 thần thú cũng đã là thần cấp. Vậy càng không phải nói nữa rồi. Nghe đoạn vân giảng giải. Những thủ hạ ở đây đều rất hưng phấn. Lần đánh nhau chiếm địa bàn này có thể là một việc nhàn hạ. Không nói mình có thể chỉ huy thêm nhiều thủ hạ. Mà lão đại còn có thể tìm cách đề cao giai vị của đám chúng ta nữa. Ngươi hãy phân phó đi. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào thì chúng ta sẽ làm thế đó. Vì tử ươn bộ ngực núng nính kích động hô hoán, đoạn vân cười nói, ma thú xâm lâm diện tích rất lớn, thế lực rất nhiều. Hơn nữa ma thú cũng có phép tắc như của ma thú chúng mình. Do đó ta nghĩ, nếu chúng ta muốn chiếm lĩnh cả ma thú xâm lâm cũng sẽ không phải dễ dàng. Bất quá với tư cách thành viên của Trung Hoa gia tộc ta, chúng ta không thể bởi vì khó khăn mà không làm, gia tộc muốn phát triển. Chúng ta phải dựa vào những kẻ này mà ma thú chúng ta cũng phải nỗ lực Quý trọng sự nỗ lực phấn đấu mới giành được chiến thắng Sự huy hoàng của gia tộc là mục tiêu cao nhất mà chúng ta theo đuổi Suy nghĩ của ta chính là như vậy Sau khi chúng ta thẳng tiến vào ma thú xâm lâm Đối với các thế lực lớn nhỏ bên trong tiến hành thu phục Nhớ kỹ là thu phục chiêu nạp Không phải ta kêu các ngươi đến để tàn sát Sau đó từng bước lập doanh trại Rồi áp sát các hướng khác Ta nghĩ ở bên ngoài trung tâm ma thú xâm lâm Làm thành một thế lực ma thú của Trung Hoa gia tộc ta Tốt nhất là thành lập một thành thị ma thú của mình Thành thị của ma thú Tiểu Phi Hiệp có chút khó hiểu Đoạn Vân cười cười Nói, tại sao không thể chứ Các ngươi cũng không nhất định phải dựa theo khuôn mẫu xây dựng thành thị của nhân loại Các ngươi có thể sáng tạo ra thành thị có phong cách của chính ma thú các ngươi Giống như long tộc vậy, ở những nơi ma thú sống tập trung tạo lên một tòa ma thú chi thành có văn minh, cũng không phải không có khả năng, ngươi thử nghĩ xem, ma thú các ngươi từ thất cấp trở lên liền có trí tuệ ở mức độ cao, có thể nói tiếng người, vậy các ngươi tại sao không thể giống như loài người, có nền văn minh thuộc về ma thú các ngươi chứ, nghe đoạn văn động viên như thế, đám ma thú đều không khỏi hưng phấn thêm một lần nữa. Ma thú có trí tuệ, hơn nữa là trí tuệ cao, mà ma thú đã có thể có trí tuệ giống như loài người. Vì sao không thể sản sinh ra một nền văn minh thuộc về ma thú mình đây? Ngươi cho đám long kỵ và phi long kỵ chế tạo một hạp tử. Sau này ma thú đại quân chúng ta phát triển lên. Chúng ta cũng muốn sử dụng cái đó làm thành quân doanh. Còn về thành thị của ma thú, ta nghĩ chúng ta có thể xây dựng lớn hơn, hào hoa hơn. Lúc này một ma thú tướng lĩnh nói, các ma thú khác liên tục hưởng ứng thêm vào, khẽ vẩy tay. Đoạn vân cười nói, tốt lắm, các ngươi đã có ý nghĩ này đương nhiên là rất tốt rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể thông qua từng bước tiến hành cuộc xâm lăng. Trước hết ở bốn phía của trung tâm ma thú xâm lâm xây dựng lên đô thành ma thú của chúng ta. Nhưng đầu tiên, các ngươi trước đó cần phải ở nơi này chiếm cứ đầy đủ thế lực và địa bàn. Còn về chuyện xây dựng ma thú đô thành, mấy ngàn vạn địa tinh của gia tộc chúng ta đều là công tượng tốt nhất. Ma thú chi thành của ma thú các ngươi sinh sống do bọn họ xây dựng hẳn là tốt rồi. Còn về giải đất trung tâm ma thú xâm lâm, chúng ta có thể đem làm thành ma thú chi đô. Ma thú chi đô, vậy chẳng phải là muốn thành lập lên quốc gia của ma thú rồi. Đạt nhị ba trong lúc đầu nghe đoạn vân giảng giải liền liên tục bị lời nói của đoạn vân dọa chết khiếp. Lúc này thấy đoạn vân ngay cả ma thú chi đô cũng làm đến. Không khỏi suýt nữa cắn vào lưỡi. Nếu ma thú các tộc cảm thấy điều này quan trọng. Xây dựng ma thú đế quốc cũng có thể được. Bất quá ta lại thấy được ma thú thế giới kia. Cũng đúng là thế giới ma thú các ngươi. Phạm vi đế quốc quá mức nhỏ hẹp rồi. Đoạn vân cười nói. Ma thú thế giới, ta phục ngươi rồi. Tiểu phi hiệp vẻ mặt kính nể nói. Đoạn vân nói tiếp, việc tạo ra ma thú thế giới cũng không phải không có khả năng. Ma thú có trí tuệ của mình, có thể có nền văn minh của mình. Có nền văn minh riêng của mình đương nhiên có thể có thế giới hoàn toàn thuộc về mình rồi. Ngươi nhanh hạ lệnh đi, ta cũng có chút nóng lòng rồi. Phì tử kích động nói, đoạn vân cười cười, nói. Bởi vì gia tộc còn có sự tình khác Do đó hành động trinh phạt lần này ta muốn giao cho phì tử Không được Tiểu phi hiệp và đạt nhĩ huynh đệ tất cả đồng thanh phản đối Phì tử là ma thù Những gia hỏa trong ma thú xâm lâm căn bản cũng là ma thù Long tộc các ngươi tới bên trong nhắm mắt tham gia hợp tác một chút thì làm sao Đoạn vân cười nói Điều này có thể ngươi đã nói sai rồi Bên trong ma thú xâm lâm ít nhất cũng có trên vạn phi long. Hơn nữa rất nhiều đầu là phi long cao cấp. Số lượng thú bay cao cấp trong ma thú xâm lâm tuyệt đối vượt quá 10 vạn. Tiểu phi hiệp rất nghiêm túc nói. Điều này ta quên mất. Vậy phái ra vài phi long thực lực cường hãn cùng đi đi. Đoạn vân cười nói. Mười mấy vạn thú bay. Tốt hơn nhiều không chung bộ đội A. Bên trong ma thú xâm lâm có hơn mấy vạn cuồng bạo giã ngưu. Ta đây muốn đi thu phục bọn chúng. Ngưu ma vương cũng nóng lòng muốn thử. Đoạn vân gật đầu nói. Có thể. Thấy đạt nhĩ huynh đệ ở bên cạnh. Đoạn vân cười nói. Các ngươi không cần phải nói nhé. Chẳng nhẽ bên trong ma thú xâm lâm cũng có á long thù. Đạt nhĩ huynh đệ vẻ mặt khinh bỉ quay về phía đoạn vân. Đạt nhĩ ba rất nghiêm túc nói. Lão đại. Ngươi nói gì cơ. Ngay cả phi long cũng có. Á long sao lại không có. Long tính vốn dâm Số lượng Á Long ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu Ta đoán rất nhiều cao cấp ma thú bên trong đều là Á Long Số lượng nếu không vượt qua 10 vạn Ta chấp nhận cả đời độc thân Đoạn vân trợn mắt Ngươi nha Chấp nhận độc thân với không chấp nhận đều như nhau cả thôi Đừng tưởng rằng ta không biết Lần trước trong khi xâm lấn Long tộc Ngươi nha Một mình mang trở về mấy mẫu Long còn nói cái gì lấy làm nữ nô cũng không biết học của ai cái thói điêu ngoa ấy nữa hắc long điện có thể phái xuất bộ đội tới cùng xuất trinh đoạn vân đồng ý nói có nhiều thủ hạ như vậy mà không cho đi thu phục ta là thằng ngốc a cảm ơn lão đại đoạn vân nháy mắt cười nói nhưng trước hết ở nơi này ta muốn cho ma thú tướng lĩnh cao cấp và đám ma thú đỉnh giai của gia tộc thăng cấp lên đã Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com. Chương 194 Thần thú khoác hờ kiến tái tứ bách tốt quá Ngươi đúng là thần tượng của ta Tiểu mập mập phì tử nói với vẻ mừng rỡ Đoạn vân trợn đôi mắt ốc nhồi Nói, thần cấp lần này thì không cần nữa Dù sao giá nghiệp của chúng ta có nhiều như vậy rồi Lần này chủ yếu là nhằm vào ma thú gia tộc đã đạt tới thực lực cửu cấp đỉnh giai Còn kém một bước để có thể đạt được đột phá. Vì tử cười hình hệt, lão đại, làm cho thực lực của tiểu đệ của ta tăng lên. Ta cũng sẽ vô cùng cao hứng. Vài người chúng ta đều là thập nhất cấp rồi. Thực lực tăng lên hơi nhanh đó. Ngươi biết là tốt rồi. Truyền hiệu lệnh của ta. Tập hợp toàn bộ ma thù. Long thú của gia tộc có thực lực cửu cấp đỉnh giai ở luyện võ trường. Lần này bổn thiếu gia muốn tạo ra một số lượng lớn thần thu. Đoạn vân vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh. Nghe đoạn vân truyền lệnh. Năm đại ma sủng ở đây đều không dám loạn động. Trong mắt bọn họ nhìn đoạn vân lom lom với vẻ hơi kỳ quái. Đoạn vân có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi nói là tất cả. Tất cả cửu cấp đỉnh ra ai? Tiểu phi hiệp cất giọng nghi ngờ trả lời. Ta nói như vậy đó. Có chuyện gì sao? Đoạn vân cười. Phì tử nói rất nghiêm túc, lão đại, có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, ngươi có biết bây giờ gia tộc có bao nhiêu cửu cấp đỉnh giai không? Đoạn vân mắt trước trước, không phải vượt quá 200 sao? Phì tử rất bất lực lắc lắc đầu, quay về phía đám tiểu phi hiệp cất giọng, các ngươi một người đi báo cho thủ hạ cửu cấp đỉnh giai lực lượng của các ngươi đi, tiểu phi hiệp ngươi nói trước. Của hạ của ta bây giờ có 166 đầu phi long thực lực cự cấp đỉnh giai." Tiểu Phi hiệp vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo. Giọng Đoạn Vân có chút nghi hoặc, "Không thể nào, ta ban đầu còn tưởng rằng chỉ có hơn trăm thôi mà, nhưng mà cũng tốt." Đạt nhị ba tiếp lời, "Lão đại, lực lượng cự cấp đỉnh giai ở Hắc Long điện hiện tại rất ít, chỉ có 6 đầu Hắc Long trưởng thành, còn có 20 đầu long thú Thủ hà của ta đây có năm đỉnh giai miêu thù. Đoạn vân mỉm cười, đâu có quá nhiều đâu. Hiện tại còn không đến 200 mà. Ngươi không phải thủ hà ngươi cũng có hơn trăm sao. vì tử cười với nét mặt quỷ dị trả lời, Lão đại, ngươi nói gì? Ta hiện tại là thú vương. thuộc hạ dưới tay không thể có vài người có thực lực cường hãn hay sao? Đúng ra thủ hà có lực lượng cửu cấp đỉnh giai của ta đây cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ đến 200 thôi. Nghe phì tử nói với vẻ đắc ý. Đoạn vân rõ ràng bị con số 200 của phì tử dọa cho sở suýt vãi tè ra. Đến 200 sao? Rốt cuộc là 200 bao nhiêu? Đoạn vân có chút vội vàng hỏi không nhiều lắm. 203. Còn nhiều hơn cả toàn bộ đám bọn chúng. Ngươi có thể không biết. Vì tác dụng mạnh của tẩy tùy đan. Thực lực của đám thủ hạ ta đều tăng lên rất nhanh. Bây giờ đã có không ít cửu cấp sơ giai đạt tới cửu cấp trung giai mà trung giai cũng có không ít, vừa mới được tăng lên đây thôi, tiểu mụn Mĩm lúc này rất đắc ý, đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ân, xem ra gia cơ của gia tộc quả là rất tốt, 400 rồi, chỉ thoáng cái đã là 400 đầu thần thú rồi, thiên sứ điều nhân thì sao chứ, lão tử vẫn có thực lực áp đảo ngươi như thường, Ngươi không phải đang nói thật đó chứ? Đây là 400 đầu thần thú A. Cái này không thể là cửu cấp gì đó đâu. Đạt nhĩ ba hơi giật mình hỏi. Mà các ma thú ở đây vẻ mặt cũng kinh hãi. Đoạn vân tủm tỉm cười. Trả lời, điều này có gì kỳ quái đâu. Không phải là 400 đầu thần thú thôi sao? Ta nghe nói điều nhân ngàn năm trước có hơn 1.000 thánh thiên sứ. Hôm nay đoạn vân ta có 400 thủ hạ thần thú có gì mà phải giật mình? Ngươi tổng cộng có bao nhiêu thuốc vậy? vì tử hỏi với vẻ ngượng ngùng, đoạn vân cười rất quỷ dị. Hạ giọng, bí mật, trong không gian giới tử của đoạn vân có 1.000 viên đặc cấp tẩy tủy đan. Ngươi hỏi đan dược này từ nơi nào tới hả? Cần gì phải hỏi? Đương nhiên là luyện chế rồi. Luyện khi nào? Ngươi nghĩ lại cẩn thận xem. Đoạn vân dùng cái gì để tăng thực lực thú nhân thủ hạ? Ma thú thủ hạ của mình Tẩy tủy thủy à? Tẩy tủy thủy thì sử dụng cái gì để làm ra? Dùng máu cử long và bà thuốc làm thành nguyên liệu Ngươi nghĩ lại coi Nhiều bà thuốc như vậy Phải luyện chế bao nhiêu dược hoàn mới có thể đạt được a? Đương nhiên siêu cấp tẩy tủy đan thì đoạn vân không luyện chế thêm nữa rồi Tài liệu cao cấp a. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao đoạn vân muốn thế lực của mình thẳng tiến vào ma thú xâm lâm. Ma thú xâm lâm đối với đoạn vân mà nói. Tuyệt đối đúng là kho báu. Chỗ đó cơ hồ nơi nơi đều là cực phẩm nhân xâm. Có tài liệu phong phú. Đoạn vân muốn biến toàn bộ thủ hạ thành thần cũng không phải không có khả năng. Nhìn đám thủ hạ đang ngẩn ngơ. Đoạn vân hô, nhanh. Ta muốn lực lượng kiểu cấp đỉnh giai của gia tộc trong vòng nửa giờ đại lục. Toàn bộ tập hợp đến luyện võ trường của gia tộc. Đám thủ hạ vô cùng hưng phấn chạy tung tóe ra khỏi phòng hội nghị. Diệp cô thành đi theo phía sau đoạn vân. Có chút kích động, thiếu ra. Có thật là ngài có thể khiến cho bọn chúng đều trở thành thần thú không? Đoạn vân cười nhẹ. Ngươi nói có thể ta có một ngàn lạp đặc cấp tẩy tùy đan hay không? Một ngàn lạp. Diệp cô thành kinh hô vẻ rất kích động. Nửa giờ sau. Bốn trăm ma thù. Long thú gia tộc tụ tập ở luyện võ trường của gia tộc, nhìn đội ngụ 400 thủ hạ ma thú hình người đứng thành hàng chỉnh tề. Đoạn vân rất hài lòng gật gật đầu, đi lên đài chủ tịch của luyện võ trường gia tộc. Đoạn vân vẻ mặt tiêu ý nhìn những thủ hạ thực lực cường hãn của mình. Trong lòng không khỏi có chút kích động, đoạn vân vận khí nói to, thấy lực lượng trung đoan của gia tộc như thế này. Ta làm gia chủ cũng cảm thấy rất tự hào về các ngươi. Ta thấy được từ tác phong trình tề của các ngươi. Các ngươi đã có đủ tố chất quân sự của binh lính. Không còn là ma thú bình thường nữa. Các ngươi là ma thú võ sĩ của Trung Hoa gia tộc ta. Là ma thú quân nhân của Trung Hoa gia tộc ta. Chức trách của các ngươi là bảo vệ các khoản lợi ích của gia tộc. Bảo vệ cơ nghiệp gia tộc của Trung Hoa gia tộc ta. Chính vì có các ngươi, Trung Hoa gia tộc ta mới có thể cường thịnh. Mới có thể càng ngày càng trở nên cường đại trong vũ trụ. Gia tộc muốn bay cao. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe đoạn vân nói. Đám ma thú đều rất kích động. Bọn họ kích động không chỉ bởi vì qua một lát nữa bọn họ đều trở thành thần thù. Mà bởi vì sự vinh diệu của gia tộc. Bọn họ sớm đã đem hai chữ Trung Hoa dung nhập vào trong lòng mình. Bọn họ với tư cách ma thù. Lần đầu tiên có sự phấn đấu và hướng đi của mình. bọn họ. Cũng là lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính có nhà của mình Trung Hoa gia tộc. Trong lòng bọn họ, Đoạn Vân sớm đã không còn là một nhân loại nữa, mà là một truyền thuyết còn thần kỳ hơn cả thần. Quan trọng hơn, Đoạn Vân là lão đại của bọn chúng. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp, tốt lắm. Ta từng nói qua, chỉ cần trong đầu các ngươi có ý nghĩa trở thành một thành viên trong gia tộc, ta có thể đề cao thực lực của các ngươi. thậm chí làm cho các ngươi trở thành thần thù gia tộc ma thú có 400 người sắp sửa trở thành một nhóm cường đại trong gia tộc bởi vì hôm nay ta muốn biến tất cả các ngươi trở thành thần thù suy nghĩ đi bốn thành viên thần thú của trung hoa gia tộc ta sắp ra đời mà các ngươi cũng sẽ trở thành nhóm vô cùng siêu mạnh trong khắp nhân giới thậm chí là thần giới chấn hưng trung hoa dương gia uy của chúng ta chấn hưng trung hoa Dương ngã ra y, đám ma thú rất có tiết tấu liền hét lên. Đợt này cao hơn đợt trước, đoạn vân đem 800 viên đặc cấp tẩy tủy đan mỗi tên hai viên phân phát cho bọn họ, rửa theo quy củ trước nay. Sau khi phục thuốc, đám ma thú biến thành bản thể đều tự tìm đến mấy ngọn núi bằng phẳng đấu đá, để cho bọn chúng tiêu hóa dược lực tốt hơn. Đoạn vân còn phái bọn đạt nhị ba phóng ra y áp. Thông qua sự kiện ma long, đoạn vân phát hiện, Dược lực của tẩy tùy đan dưới uy áp thích hợp sẽ đạt được sự hấp thu tốt hơn Sau một giờ đại lục 400 cửu cấp đỉnh giai tất cả đều biến thành thần cấp 168 đầu phi long tất cả biến thành thần cấp trung giai 6 đầu hắc long cũng trở thành thần trung dai 200 thủ hạ của phi tử Cũng có 80 ma thú trở thành thần cấp trung giai Những ma thú khác có thể là đã bị hạn chế bởi chủng tộc Chỉ đạt tới thần cấp sơ giai Tuy nhiên Đoạn Vân còn phát hiện một chuyện, ma thú vốn có hạn chế chủng tộc, chỉ cần sau khi cho bọn chúng ăn vào, thực lực bọn chúng có thể đạt tới chủng tộc có ưu thế rất nhanh, để gia tộc có nhiều trung đoan hơn. Đoạn Vân đối với những ma thú thần cấp sơ giai trước đây thi hành một việc rất tàn nhẫn hành hung, đánh một mạch tới khi thực lực đước đề cao, mà kết quả sau đó cũng làm cho Đoạn Vân rất lấy làm hài lòng. Sau một buổi tối bị ma thú thần trung giai hành hung và kích thích uy áp, hầu hết thần cấp sơ giai ma thú đều đạt tới trung giai. Còn về số ít chủng tộc yếu thế quá mức rõ ràng, thì cả thân thể lẫn tinh thần đều bị song trọng tàn phá thê thảm, vì tẩy tủy đan của đoạn vân vốn có tác dụng tác dụng tẩy cân phiệt tủy. Người hoặc là ma thú dưới tình huống phục dụng tẩy tủy đan hoặc tẩy tủy thủy, sẽ có tốc độ tu luyện được đề cao mấy lần. Đặc biệt là trong khoảng thời gian vẫn còn dược lực Thực lực quả thật đúng là tăng như gió Tính đến những gia tộc ma thú có thực sự tăng nhanh hơn bình thường Đoạn vân ban hành mấy điều quy định cho đám ma thú này Thực lực đạt tới bát cấp đỉnh ra ai Hơn nữa đã có thời gian hoàn thành trong 10 ngày Có thể tự thân hướng đến gia tộc xin một viên tẩy tủy đan Để cho hắn có thể nhanh chóng đột phá đến cửu cấp Thực lực đạt tới cửu cấp đỉnh ra ai Hơn nửa thời gian hoàn thành trong 20 ngày, có thể tự thân hướng đến gia tộc xin đạt đến thần cấp, hai ngày sau khi 400 thần thú ra đời. Gia tộc ma thú sau cuộc diễn thuyết đầy xúc động của đoạn vân, tất cả hướng về phía ma thú xâm lâm xuất phát. Lần này đội ngũ ma thú thẳng tiến đến ma thú xâm lâm không phải rất lớn, chỉ là điều là hơi biến thái. Đoạn vân đem 50 thần thú thủ hà của phì tử. 20 phi long hoàng thủ hà của tiểu phi hiệp, 6 con hắc long của đạt nhị ba, 5 đầu thần nguyêu của Ngưu ma vương, 80 đầu thần thú này tất cả lao vào ma thú xâm lâm. Bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất thu phục những ma thú trí tuệ nơi này. Còn về thực lực của bọn chúng, cũng đã đủ cho bọn chúng tung hoành ở nơi này rồi. Nghĩ lại đi, có tới 80 đầu thần thú A, Ma thú xâm lâm này nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 đầu mà thôi, vì để liên lạc được thuận tiện, đoạn vân còn cho bọn chúng được thiết lập truyền tống trận. Có tin tức gì thì có thể lập tức liên lạc với gia tộc, ma thú xâm lâm, ác phải trở thành một vườn sau của đoạn vân rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 195 Lôi ngạo đế quốc yếu thần phục, ước hàn ở thư phòng báo cáo cho đoạn vân một sự tình. Thiếu 81 đầu thần thú ngày hôm qua đã tiến vào ma thú xâm lâm Vì để phù hợp với tiến độ thu phục ma thú bên trong ma thú xâm lâm Chúng ta trước tiên ở trên ngọn núi nơi cự nhân tộc sống tập trung có tên là Tây Á xây dựng một cứ điểm ma thú Do lữ đoàn bách thú sư đoàn của phì tử đóng giữ ở nơi này Địa tinh công tượng đã bắt đầu tìm chỗ thích hợp ở đây thiết kế một thành thị cho ma thú cư trú rồi Đám địa tinh còn hướng đến gia tộc xin một thỉnh cầu khác. Nếu sau khi thế lực của gia tộc thẳng tiến đến ma thú xâm lâm, ở ma thú xâm lâm, bố Lạp Tây cùng A Nhị Ti Tư và Lạp Mộ Hà Bạn Ba vùng có cửa khẩu giao nhau kia xây dựng một thành phố cảng, dùng để chế tạo thuyền ma pháp. Thuyền ma pháp? Không sai. Cũng không biết kỹ thuật tạo thuyền của đám địa tinh thế nào. Để cho bọn chúng tới làm đi, nơi đó là một địa phương tốt. Sau này có thể phát triển vận tải đường sông và đường biển rồi. Tuy nói chúng ta có truyền tống trận, nhưng dù sao như vậy cũng quá hao phí tài liệu. Hiện tại chế tạo được mấy bộ truyền tống trận, thì đã đem trên 1.000 cân không gian khoáng thạch hao mất hơn nửa rồi. Hơn nữa ta cũng không muốn để cho truyền tống trận phổ biến quá mức, mà nó cũng không có năng lực và sự cần thiết để mà phổ biến. truyền tống trận sau này là một vũ khí sát thủ trong quân đội tác chiến của chúng ta chúng ta phải lợi dụng tốt ưu thế này ngươi nói đến ngọn núi tây á kia còn đám cự nhân đó thế nào rồi đoạn vân lúc này đột nhiên nhớ tới đám cự nhân đó ước hàn cười trả lời thiếu ra cự nhân nhất tộc đã sát nhập lại với á cương rồi bọn họ trong khu vực a nhị ti tư trồng cây mọi nơi còn nói cái gì mà cây cối là bằng hữu của con người nói cái gì mà chúng ta phải bảo vệ tốt thiếu gia ngài vốn không phải muốn để cho đám cự nhân phụ trách chế tạo giấy cho gia tộc sao nhưng bọn chúng vừa nghe phải làm thương tổn đến cây cối liền lập tức phản đối không cách nào khác ta đành phải để cho đám địa tinh sản xuất giấy nhưng nguyên liệu do đám cự nhân cung cấp vẫn hạn chế như trước đoạn vân gật gật đầu nói vậy à Đám cự nhân có bộ đội hay không? Thiếu ra. nguyên là đám cự nhân không có bộ đội, nhưng sau khi nghe thấy trên đại lục đã xuất hiện tung tích ma tộc, bọn họ liền thành lập cự nhân bộ đội với số lượng 5000, thực lực trên dưới thất cấp. Bọn họ có ưu thế về hình thể, ta nghĩ bọn ở trên chiến trường sẽ là một đội quân xung phong rất tốt. Ước Hàn trả lời, nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, 5000 thất cấp bộ đội, vẫn chưa được hơn nữa bọn chúng không có sự dữ dội của đám thú nhân chiến sĩ đội ngũ như vậy đưa lên trên chiến trường tuyệt đối là cửu tử nhất sinh không được ngươi phải thúc giục bọn chúng tiến hành ma quỷ huấn luyện ta không mong đội ngũ binh lính của ta có một lũ tôm tép yếu xỉu ước hàn nghe đoạn vân nói vội vàng nhắc nhở thiếu ra để cho đám cự nhân tiến hành ma quỷ huấn luyện điều này không tốt lắm đâu Dù sao nhân tố chủng tộc của bọn họ đều khiến cho bọn họ rất thiện lương Vậy tiến hành lang nha huấn luyện bình thường đi Dù sao ta cũng không muốn lãng phí dược hoàn trên người bọn chúng Hãy đưa ngành chế dược của gia tộc nhanh chóng chế tạo số lượng lớn dược hoàn Qua một lúc phải triển khai lần ma quỷ huấn luyện thứ hai của quân đội gia tộc Đoạn Vân nghĩ một lát Nghiêm túc nói Lần thứ hai Ước Hàn có vẻ không tiếp nhận được liền hỏi lại Đoạn vân gật đầu, đúng, hôm nay thực lực của binh lính thú nhân gia tộc, tiềm lực phát triển của lang nha, cuồng chiến sĩ đều rất cường đại, thành tựu sau này của bọn chúng tuyệt đối sẽ không nhỏ, hơn nữa với tư cách quân nhân gia tộc, phải có ý niệm không ngừng hướng về phía trước, phải lấy cảnh giới cao nhất của võ đạo mà cố gắng theo đuổi, với thực lực bây giờ của bọn họ, bất luận là đối phó ma tộc, hay là Tây phương thần giới. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ được, ma tộc ngàn năm trước có thể chống chọi được với Đông Phương Thần Giới. Những điều nhân của Tây Phương Thần Giới thực lực ngàn năm trước đã rất kinh khủng. Vì sự sinh sồn và sự phát triển của gia tộc sau này, chúng ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Nếu như thần thực sự có tồn tại, ta muốn cho các những người các ngươi trở thành thần. Nghe Đoạn Vân nói, ước Hàn rõ ràng có chút giật mình, để cho chúng ta trở thành thần. Có thể sao? Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của ước hàn. Đoạn vân phì cười. Muốn cho các ngươi trở thành thần thì điều kiện đầu tiên phải là thần thật sự tồn tại. Nếu những vị thần của Tây Phương, Đông Phương này đều chỉ là một chủng tộc khác thì chúng ta càng phải cố gắng hơn. Trung Hoa gia tộc chúng ta phải trở thành thế lực cường đại nhất. Thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Thiếu ra. Hiện tại thực lực của ta là thần cấp trung giai. Ước hàn cung kính trả lời. Đoạn vân lấy ra cho ước hàn một viên đặc cấp tẩy tủy đan. Nói, uống vào đi. Có lẽ thực lực có thể tăng lên không ít đấy. Cảm ơn thiếu gia. Ước hàn đối với việc này đã thành thói quen rồi. Dù sao một thân thực lực của mình đúng là dùng dược hoàn của đoạn vân mà tích tụ lại. Mà lúc này, liên na từ bên ngoài đi tới bẩm báo. Thiếu gia, lôi ngạo đế quốc phái người phụ trách tới. Muốn gặp ngài. Ai muốn gặp ta? Đoạn vân có chút nghi hoặc hỏi. Liên Na cười. Xảo quyệt đáp. Thiếu ra đến xem. Không phải sẽ biết ngay thôi mà. Nghe Liên Na nói vậy. Đoạn vân đã đoán ra là ai đến đây rồi. Có lẽ là một trong hai công chúa của lôi ngạo. Nhưng lôi ngạo lại đến tìm mình để làm gì? Rất nhanh. Đoạn vân liền đi tới đại sảnh. Quả nhiên. Đúng là công chúa của lôi ngạo. Nhưng không phải là một. Mà là nhị công chúa cùng tam công chúa đến Hai vị tiểu mỹ nhân Mới nhanh như vậy mà đã nghĩ đến mùn thiếu gia, Không thể chờ đợi mà tới gặp thiếu gia rồi Đoạn vân cười trâng cháo rồi tiến đến Hai cô ả vốn đang thưởng thức vài tác phẩm nghệ thuật Và vài món trang sức kỳ quái trên đại sảnh Vừa nghe được thanh âm của đoạn vân Vẻ mặt các nàng đều hưng phấn liền quay đầu lại Nhưng vừa nghe thấy mấy lời nói trắng trợn của đoạn vân còn có cả khuôn mặt tươi cười thiếu đứng đắn, vẻ mặt lập tức liền nghiêm túc lại. Hai người rất khách khí liền hành một lễ với Đoạn Vân. Nhị công chúa Tạp La Lan cung kính nói, Đoạn Vân đại nhân, hai tỷ muội chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh đặc biệt của phụ hoàng ta, đến đây đáp ta ơn cứu mạng của ngài, đồng thời cũng là trình quốc thư. Chút lòng thành, chút lòng thành, thuận tiện nhấc tay thôi mà. Nhưng xảy ra chuyện gì mà phải trình quốc thư thế? Đoạn vân cười hỏi. Tam công chúa lộ dịch ti trả lời. Lôi ngạo đế quốc ta muốn thần phục dưới chân ngài. Nói cách khác. Nếu đoạn vân đại nhân muốn thống nhất đại lục mà nói. Phụ hoàng ta nguyện ý giúp ngài một tay. Đoạn vân cũng liền hiểu được. Hoàng đế bị đặc đại đế của lôi ngạo đế quốc kia quả nhiên rất có con mắt tinh tường. Sau khi biết được dựa vào lôi ngạo của hắn. Thậm chí là liên hợp lực lượng các quốc gia còn lại cũng không thể ngăn cản giá tâm xưng bá thiên hà của mình. Giữa thuần phục và diệt vong, bỉ đặc với con mắt sáng suốt lựa chọn thuần phục, lại còn thuần phục rất sớm. Trên thực tế, từ sau khi bỉ đặc biết được tên bại hoại đoạn vân này đả bại Long Tộc, hắn liền tự hỏi mình một vấn đề tương lai lôi ngạo là ở đâu. Hắn xem ra, Long Tộc kia cũng là một dị tộc cường đại. Cũng không thể tạo nhiều ảnh hưởng đối với loài người. Mà Đoạn Vân thì không giống. Đoạn Vân là nhân loại. Từ sự nâng đỡ của Đoạn Vân với Thiên Long và Nạp Lan liền có thể thấy được. Mục tiêu của Đoạn Vân là nhắm vào thiên hạ. Thiên Long dưới sự ủng hộ của Đoạn Vân đã nhanh chóng trở thành đệ nhất cường quốc của Đại Lục. Hơn nữa còn là một siêu cấp cường quốc. Cả Nạp Lan tiểu vương quốc kia cũng dưới sự ủng hộ của Đoạn Vân. Sức mạnh quốc gia cũng nhanh chóng đạt tới sự cường đại có thể sánh với đế quốc, vì đặc đối với vấn đề này suy nghĩ đã lâu rồi, cuối cùng cũng làm ra một quyết định làm cho hắn cả đời đều thấy may mắn, sớm ngày nương nhờ vào đoạn vân. Trở thành quân tốt cho đoạn vân chinh chiến thiên hạ, cho dù sau này đoạn vân có thật sự thống nhất đại lục, mình cũng sẽ là một khai quốc nguyên lão, mà làm một trọng thần của siêu cấp cường quốc đã thống nhất đại lục. So với hoàng đế một đế quốc hô phong hoán vụ cũng không kém bao nhiêu Đoạn vân còn có tẩy tùy đan Dược vật thần kỳ có thể khiến cho con người trẻ lại hơn 10 tuổi Chỉ cần hắn trở thành người thân tín của đoạn vân Sau này sống trên mấy trăm năm cũng không thành vấn đề Phụ hoàng bị đắc của các ngươi nói như thế nào vậy Đoạn vân cười ướm lời Nhị công chúa Tạp La Lan và Tam công chúa lộ dịch ti đưa mắt nhìn nhau Tạp La Lan nói hoàng ta từng nói qua thực lực của đoạn vân đại nhân ngài đã đạt tới mức kinh khủng rồi mà ngày hôm nay đã là chủ nhân chính thức của thiên long đế quốc nạp lan vương quốc hai quốc gia dưới sự cố ý nâng đỡ của đoạn vân đại nhân thực lực đều là nhanh chóng tăng cao thiên long hôm nay đã chen mình từ cường quốc thứ ba đại lục thành đệ nhất cường quốc thực lực của tiểu vương quốc nạp lan kia cũng đã là gần với đế quốc rồi Nếu đoạn vân đại nhân muốn thống nhất đại lục, thì cũng sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lôi ngạo của ta và tạp tu tư hai đế quốc thực lực tuy không bằng so với A nhị ti tư, nhưng cũng không nhỏ chút nào, bất quá vì không muốn để cho những tướng sĩ vô tội hy sinh. Phụ hoàng ta quyết định nương nhờ ngài, như vậy thì đế quốc thứ hai trong ba đế quốc đại lục đều trở thành thế lực của ngài. Nếu muốn thống nhất đại lục sẽ tương đối đơn giản hơn, Đoạn vân đầy cười ẩn ý, phụ hoàng ngươi quả thật có con mắt rất tinh tường, chính xác. Đoạn vân ta muốn thống nhất đại lục, nhưng ta cũng không muốn dùng phương thức chiến tranh để thống nhất đại lục. Dù sao vết thương do chiến tranh tạo ra thật sự là quá lớn. Đoạn vân ta muốn dùng một phương thức hòa bình khiến cho đại lục đạt được sự thống nhất, cũng chính là dùng uy hiếp tuyệt đối của Trung Hoa gia tộc ta, làm cho những thế lực phải thuần phục. Thì cũng giống như lôi ngạo các ngươi đó. Phụ hoàng ngươi còn có điều kiện gì? Nghe đoạn vân nhắc tới điều kiện. Sắc mặt hai cô công chúa đều đỏ ửng. Mà thấy vẻ mặt hai cô à. Đoạn vân đúng là nhức đầu. Hán đoán, phụ hoàng ngươi không phải là để cho ta lấy các ngươi chứ. Tạp la lan cắn răng thừa nhận, đúng vậy. Phụ hoàng ta đúng là muốn để cho chúng ta trở thành hoàng phi của ngài. Ông ấy cũng muốn làm thừa tướng sau khi đã thống nhất đại lục. Đoạn Vân có vẻ bất lực cảm thán một câu. Thật ra trong lòng hắn đã sướng run cả người. Quyền lợi còn thực sự là một thứ đồ tốt. Nhưng ta thích. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 196. Thực lực kinh người của ta Đoạn Vân. Chẳng nhẽ ngài không muốn. Lộ dịch ti có vẻ tức giận nói. Chúng ta đây tuyệt đối không thấp hơn ngài. Buổi tối hôm đó. Ngài với tỉ muội chúng ta. Như vậy rồi, vừa nói đến buổi tối hôm đó, thì mặt lộ dịch ti liền một trận đỏ ửng Buổi tối hôm đó, đoạn vân có vẻ nghi ngờ hỏi lại, buổi tối hôm đó ta cái gì cũng chưa làm a Mặc dù ngươi chưa phá thân chúng ta, nhưng hôm đó hai chúng ta đều uống rượu say hết cả. Cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi dám nói tên dâm dê nhà ngươi không khua khoáng tay chân lên người tỉ mũi chúng ta. Lộ dịch ti quả nhiên là một quân thần thẳng thắn. Lên tiếng nói lại chuyện lần trước. Đoạn vân vẻ mặt dâm đãng. Tiến đến ôm lấy hai vị giai nhân. Cười hê hê. Rồi nói. Hôm đó ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Nếu các nàng thực sự hy vọng giữa chúng ta phát sinh cái gì đó. Ta đề nghị bây giờ chúng ta hãy tới làm thật luôn đi. Nhưng lần này ta có thể sẽ không cho các nàng uống rượu nữa. Quả nhiên là một tên sắc lang. Lộ dịch ti xoay đầu qua trì chiết, nhưng khóe miệng nàng lại lộ ra một tia tiếu ý rất rõ ràng. Liền bị đoạn vân dùng thần thức quét qua, mà vị tạp la lan vốn là thân phận nam nhân vẻ mặt cũng đỏ ửng Đoạn vân không thể không cảm thán, ai ai bảo mình đẹp trai làm gì, mới nhìn một cái lại có hai vị mỹ nhân thích mình rồi. Hơn nữa của hồi môn còn là một đế quốc, đoạn vân vẻ mặt gian xảo cười khoái chí ha ha. bổn thiếu ra đúng là có chút máu, ta đáp ứng điều kiện của cha nàng, ta cũng có điều kiện, ngửa y thế nào lại làm vậy? Lôi ngạo chúng ta cũng đã giao cả đế quốc cho ngài rồi, ngài còn có điều kiện gì nữa? Lộ dịch ti có chút bất mãn nói, đoạn vân buông hai mỹ nữ ra, nghiêm mặt nói, ma tộc vốn muốn xâm lấn, chúng ta sớm phải chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn trong khu vực lôi ngạo các nàng tuyển mộ 10 vạn lục cấp chiến sĩ. Thành lập lôi ngạo lang nha quân đoàn. Mười vạn bộ đội này phải độc lập với lôi ngạo đế quốc. Nói cách khác mười vạn quân đội này. Trực tiếp do đoạn vân ta chỉ huy. Đây là ý gì của ngài vậy? Cha ta nương nhờ ngài. Đã là đem cả lôi ngạo giao cho ngài. Cả quân đội lôi ngạo cũng là của ngài rồi. Ngài còn muốn làm chuyện đó để làm gì? Lộ dịch ti có chút không hiểu. Đoạn vân mỉm cười. Điều này thì không giống. Lôi ngạo đế quốc quy thuận ta chỉ là hình thức, đoạn vân ta căn bản không có thừa tinh lực đến chỉnh lý một đế quốc bình thường. Nói cách khác, cha nàng như trước vẫn là hoàng đế lôi ngạo, giống như khải lợi nữ hoàng ở Thiên Long là Thiên Long quốc vương. Vì sự cường đại của lôi ngạo, ta yêu cầu lôi ngạo cũng phải tiến hành cải cách, giống như Thiên Long và Nạp Lan. Về quân sự, kinh tế các mặt đều phải tiến hành cải cách. Sở dĩ thành lập lang nha quân đoàn Chủ yếu bởi vì lực lượng dự bị của mình Đoạn Vân có một ý nghĩ Chính là muốn đưa một nhóm người chế tạo thành thần cấp Mới có năng lực để cùng hơn 10 vạn điều nhân Tây Phương kia đối đầu Còn cùng với cả ma tộc đối đầu nữa Nhị công chúa trầm ngâm một lát Nói điều kiện này của ngài tính là điều kiện gì Thiên Long thông qua cải cách Sức mạnh quốc gia của nó đã ngày càng cường thịnh Lôi ngạo nếu muốn phát triển thì phải học hỏi thiên long. Cải cách là bắt buộc rồi. Còn về chuyện ngài nói thành lập lôi ngạo lang nha quân đoàn kia càng không thành vấn đề. Phụ hoàng ta từng nói qua. Ngài có quyền điều động bất cứ bộ đội gì trong lãnh thổ lôi ngạo. Quân đội trên làm thế nào. Tất cả đều có thể tùy ngài. Sau khi các nàng trở về. Ban đầu phải hiệp trợ phụ hoàng bắt tay vào công việc cải cách. Nhanh chóng đưa sức mạnh quốc gia tăng lên Còn về chuyện thành lập lang nha quân đoàn Ta sẽ phái một nhóm lang nha sĩ quan chuyên nghiệp tới Các nàng ở đây phải làm một việc Chính là cung cấp binh nguyên cho bọn chúng Toàn bộ phải là binh lính lục cấp Hơn nữa càng trẻ tuổi càng tốt Vì sao chỉ cần 10 vạn Lôi ngạo đế quốc ta người dân chuộng võ Binh lính phổ thông đều có tứ cấp thực lực Còn về lục cấp võ sĩ Ta nghĩ ở lôi ngạo đế quốc có hơn 10 vạn, tạp la lan có chút khó hiểu hỏi, đoạn vân cười nhẹ nhàng, binh quý tinh bất quý đa, ý là quý chất lượng chứ không phải số lượng. 10 vạn bộ đội này, chỉ là biểu tượng lôi ngạo các nàng là một phần tử của Trung Hoa gia tộc. Còn về quân đội khác, ta muốn thông qua cải cách quân sự tố chất quân đội có thể tăng lên không ít, còn về phần sau này lang nha có thể mở rộng ra thêm lần nữa hay không? Việc đó tính sau, nói cho phụ hoàng các nàng, ma tộc tùy lúc có thể phá vỡ vết nứt không gian ồ ạt xâm lấn, nếu chúng ta còn không dốc sức chuẩn bị sẵn sàng, đại lục sẽ phải chịu tai ương ngập đầu, ta quyết không nói đùa, nghe hắn nói, hai vị công chúa cũng rất tán thành liền khẽ gật đầu. Buổi chiều, đoạn vân cùng với lang nha cấp cao tổ chức một hội nghị quân sự lâm thời ngay sau đó. Hắn cùng 11 vị lang nha sĩ quan cao cấp một lần nữa tìm đến hai vị công chúa. 11 vị cao cấp sĩ quan này là từ lang nha sĩ quan quân đoàn điều tới. Trưởng quan cao nhất ở bên trong nguyên là phó lữ trưởng của lang nha sư đoàn Khải Tư Kỳ. Thực lực đã là kiếm thần, còn lại 10 gã đều là sĩ quan tương đối ưu tố của lang nha. Thực lực đều đạt tới kiếm thánh đỉnh giai. Nhị vị công chúa. 11 người này đúng là do ta phái cho các nàng, là nhân viên thành lập Lôi Ngạo Lang Nha quân đoàn của Lôi Ngạo Đế quốc chúng ta. Bọn họ đều là tướng lĩnh rất ưu tú trong Lang Nha, ở trong quân đội là những nhân tài quân sự phi thường ưu tú. Lôi Ngạo Lang Nha sư đoàn sẽ do bọn họ thống lĩnh. Đoạn Vân chỉ chỉ vào 11 tiểu tử tác phong chỉnh tề trước mắt này nói, bọn họ nhìn qua tuổi đều không lớn, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu? Vừa nghe Đoạn Vân nói bọn họ là những tướng lĩnh ưu tú Lộ dịch ti thân là đế quốc quân thần có chút không chịu phục liền nói. Đoạn Vân tủm tìm cười, tuổi của bọn họ kỳ thật đều không nhỏ đâu. Vài người bọn họ đều đã là hơn 30 tuổi rồi. Làm đặc chủng bộ đội, thực lực lang nha binh sĩ của ta vĩnh viễn sẽ không bị địch nhân biết được. Còn về năng lực chỉ huy của bọn họ, ta dám nói mỗi người bọn họ, chỉ cần một nửa binh lực của nàng cũng có thể đánh bại. cái này không phải là ta khoác lác, sau này thì nàng sẽ biết thôi. còn nói là không khoác lác, vẻ mặt lộ dịch ti hoàn toàn lộ ra bốn chữ ta không tin ngươi. hắn cười không thèm để ý đến điều đó, trực tiếp chuyển hướng sang nhị công chúa Tạp La Lan. Tạp La Lan, đây là một bộ sách cải cách có liên quan đến các lĩnh vực quân sự. Đoạn vân đưa cho Tạp La Lan một quyển sách dùng giấy viết lên, là một quyển sách dùng giấy đóng thành. Tạp la lan có chút kích động tiếp nhận quyển sách hình vuông có phần kỳ lại trong tay đoạn vân. Vừa mở ra thì càng vô cùng kinh hãi, như thế nào lại dùng thứ xinh đẹp gì đó viết được vậy. Hơn nữa đóng sách rất chỉnh tề, kiểu chữ cũng chỉnh tề như vậy, thật sự là quá thần kỳ. Tạp la lan có vẻ hưng phấn liền cảm thán, đoạn vân cười khẽ, cũng không giải thích nhiều. Loại giấy này sớm muộn cũng sẽ phổ biến trên đại lục. Chẳng qua đoạn vân không muốn trước khi mình còn chưa thống nhất đại lục. Làm cho thứ đồ giống như thần tích này xuất hiện quá nhiều. Cũng chính là cách làm này. Trang giấy quyển sách viết tay của đoạn vân từng một lần bị lôi ngạo đế quốc tôn sùng là thịnh điển. Bởi vì đồ vật bên trong kia đích xác mang lại cho lôi ngạo sự giàu mạnh. Trong mắt thế nhân món đồ này tuyệt đối là do thần sáng tạo. hắn suy nghĩ một lát. Đưa cho nhị công chúa tạp la lan một bình thủy tinh. Nói. Trong này có 20 lạp tẩy tủy đan Trong đó năm viên coi như là lễ vật của ta cho hoàng thất lôi ngạo các nàng